Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái mặt biết cái gì? Chí phì cười vì lúc nào Thục cũng coi Trọng và Nam như hai đứa trẻ mới lớn, mặc dù cả hai cùng cỡ tuổi của Thục, nghĩa là sẵn sàng lấy vợ bất cứ lúc nào. Chính Trọng và Nam đã dẫn Chí đi coi phim sexy, đi uống bia thưởng thức vũ khỏa thân, và thậm chí đã từng đem gái về nhà này, chứ còn bé bằng gì nữa. Chí cảm thấy không đủ nhẫn tâm nêu ra đề nghị mời hai đứa đi chỗ khác, cho nên chẳng hoãn binh. Thôi cứ đi ăn sáng đi đã, rồi tính sau. Thục đã trải tóc và trang điểm xong, nàng vói tay cài then cửa, đưa mắt nhìn bức màn cửa sổ, rồi bỗng lại đổi ý, tháo chốt cửa mở hé và bảo chí à, Anh Trí, anh ra cho em thay quần áo. chí đứng dậy và buồn cười, vì suốt đêm qua Thục đã thân mật nằm bên chàng cả đêm, thế mà bây giờ lại không dám thay quần áo trước mặt chàng. Chàng ngoan ngoãn làm theo lời Thục, ngồi tạm ở salon, mở tivi, xem ông cha làm lễ ngày trước nhật. Bỗng có tiếng gõ cửa Chí giật mình đứng dậy Và nghĩ ngay đến Nét mặt ác cảm của thằng Nam chàng ra mở cửa thì hóa ra là Hảo Chí ngẩn người một lúc Rồi mới ú ớ chào Hảo Còn Hảo thì cũng chân chân nhìn Chí đến mấy giây Rồi mới ấp úng hỏi ờ, thục, thục có nhà không anh Chí? Chí chỉ vào buồn ngủ bình thản đắc Có ta đang ở trong ấy Hảo đi nhanh lại đập cửa Thục tưởng là Chí gọi cho nên nói vọng ra Hoan chưa có xong Chờ một chút Anh gọi phôn vào sở đi, suy nghĩ tối nay, ở nhà với em. Hảo lặng người muốn bỏ về ngay. Giọng nói của Thục và nhất là chữ em lần đầu tiên, Hảo nghe thực Xuân hô với Chí, hoàn toàn chứng tỏ những gì Nam vừa báo cáo là đúng sự thật. Lúc Nam ở quán cà phê phôn cho Hảo, kể chuyện hai người nằm với nhau suốt đêm qua, Hảo đã gắt lên vì tưởng Nam nói đùa. Nhưng Nam cũng quát lại và nhấn mạnh với Hảo. Chị qua mà coi, qua liền mà coi. Tôi coi ông đảm là anh tôi không nhớ là tôi dám đùa dỡn vụ này sao? Hảo đang định gội đầu rồi nằm nhà nguyên ngày hôm nay. Nghe bản tin xét đánh, tức tóc mò sang và sự thật đang diễn ra trước mắt. Hảo quay ra cửa, nhưng Thục thò đầu ra gọi lại. Ủa, mày đâu sớm vậy? Hảo đứng lại, quay đầu nhìn Thục như nhìn một người khác lạ, khiến Thục ngượng ngùng nói. Ừ, vô, vô đây, vô đây chút đã. Đi đi đi, đi, đi ăn sáng với tụi tạ, với, với tao luôn nhé. Hào trở lại bước hẳn vô bồn ngủ khép cửa lại Đăm đăm ngó Thục giỏ xét Giọng Hào run run Mày... Mà... Mày với ông Trí Chí... Nàng bỏ giờ câu hỏi Mắt vẫn nhìn Thục chờ đợi Thục thở dài rồi gật đầu Dù câu chuyện chẳng dính dáng gì đến mình Hào cũng ê trề tham Mày mau quên quá à? Sao không chờ thêm một thời gian nữa Xem ông Đám có liên lạc về không Thục nhít răng gắt lên Có về mà quỳ lạnh ta cũng không thèm nhìn nữa Hảo chua chát. Thì dĩ nhiên bây giờ mày còn nhìn ai nữa? Dứt lời Hảo đứng dậy, lạnh nhạt dã từ. Thôi, tao về. Thục không muốn giữ, nhưng cũng mời một câu theo thói quen. Ở chơi đã, lâu ngày mày mới qua. Hảo xăm xăm bước ra cửa, ứng hở đáp. Bữa nay tao bận lắm. Đang bước thẳng và không thèm trào chí, Thục cầm bóp ra cửa đứng cạnh chí. Cả hai cũng có cảm tưởng mọi người xung quanh đều thông đồng với nhau để tẩy chay họ. Vì chuyện tình gấp rút của Trí và Thục không có chính nghĩa. chí gợm cười bảo Thục. <cười> Con nhỏ Hảo này mọi khi lịch sự lắm mà bữa nay em không thèm chào anh. Thục bỗng tức quất lên và nó, nói. Nó tưởng là nó đứng đắn lắm à. Làm gì mà nó không mò lên phòng ông Trúc. Hồi em mới ở qua đó đó, nó cứ làm bộ gây với em để đuổi em đi. Nó muốn ở một mình là tự do với ông Trúc. Ai còn lạ gì cái mặt còn đĩa nữa. Trí xịu dặm. Chuyện mình mình lo chẳng cần để ý đến ai làm gì cho nó mạnh. Chàng để ý thấy nhận xét của Thục đối với Hảo hết sức vô lý. Nếu Hảo muốn lấy chút thì cứ việc ngang nhiên sát vào với nhau chứ sợ gì Thục mà phải đuổi Thục đi. Dù sao đi nữa, Chí cũng thấy buồn vì mọi người quen đều tỏ thái độ lên án tràn. Lát nữa đây khi ra phố tàu đi bên cạnh Thục, chắc hẳn còn gặp nhiều người quen nữa nhìn chàng bằng ánh mắt kinh ngạc và rồi từ sự kinh ngạc chuyển sang khinh bỉ. Chàng tự hỏi không biết Thục có cùng một ý nghĩ như chàng hay không vì bề ngoài. Rõ ràng Thục không có vẻ gì là băn khoăn cả Hai người vừa bước ra cửa Thì lại có khách Ông Liêu người hàng xóm già độc thân kinh niên Bưng tách trà nóng Tò mò qua thăm Ông vừa được Nam báo bản tin xét đánh Nên mò sang để tận mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ Nhưng vừa thấy chí và Thục Chính ông vì quá tế nhị Sợ hai kẻ tội lỗi sẽ xấu hổ Nên ông quay vội đi chí cối lờ ông Liêu Nhưng Thục lên tiếng gọi Bác Liêu, Chú Nhật mà dậy sớm thế Ông Liêu đành phải quay lại, nhưng không biết nói gì. Một lúc mới phun ra được một câu, nhưng lại là một câu không đúng chỗ. À, có tin gì của cậu Đàm không? Chí bỏ thục đứng trên thềm, vòng ra phía sau để lấy xe, thục bảo ông Liêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net